Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngắn gọn gàng để khác hẳn so với những anh công nhân tóc dài đầm đỉa mồ hôi, đôi kính để tỏ ra phần tử trí thức. Cũng có thể mặc một cái áo sơ mi trắng khác hẳn bộ quần áo công nhân dính đầy vôi vữa. Tổng kết lại, anh ta là một người tóc ngắn, hơi gầy, đeo kính, có một chiếc áo sơ mi trắng, tay trái đeo chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay trái có thể có vết xước do nạn nhân cào cấu. Và người đeo đồng hồ tay trái thường là thuận tay phải. Vụ án được giao lên viện kiểm sát một cách thuận lợi. Người dân trong thành phố C đều ra sức khen ngợi cảnh sát phá án thật tốc, hình chí xâm muốn tặng vật chất cho phương Mộc. Cảnh sát không thể tuyên bố với mọi người rằng vụ án này phá được là nhờ vào sự giúp đỡ của một sinh viên 22 tuổi và Phương Mộc cũng tỏ ra thấu hiểu điều đó. Hình Chí Sâm hỏi Phương Mộc có yêu cầu gì không? Câu trả lời của cậu rất đơn giản, muốn được nói chuyện riêng với Hoàng Vĩnh Hiếu trước khi cậu ta bị giam tỏa. Mặc dù rất nhiều người tò mò về cuộc nói chuyện này, nhưng dưới sự tiên quyết của Phương Mộc, Sở vẫn bố trí cho Phương Mộc và Hoàng Vĩnh Hiếu trò chuyện tự do, không bị làm phiền. Cả cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Phương Mộc đã ghi chép lại hết nửa cuốn sổ tay và thu âm hai băng giải. Đinh Thu Thành đã từng nghe một đoạn ghi âm, nội dung cuộc nói chuyện đề cập rất ít đến vụ án. Phương Mộc dường như quan tâm nhiều hơn đến cuộc đời của Hoàng Vĩnh Hiếu, từ khi cậu có thể ghi nhớ đến năm cậu 21 tuổi. Từ đó Phương Mộc gần như trở thành cố vấn của Sở Công an thành phố C. Dưới sự giúp đỡ của cậu ta, tất cả đã phá được một vụ án bắt cóc, một vụ án lừa đảo tống tiền, hai vụ án giết người. Trong tất cả các vụ án nêu trên, Phương Mộc đã miêu tả những đặc điểm của nghi phạm. Điều này có tác dụng rất lớn đối với việc phá án. Nghe xong câu chuyện ly kỳ gần đến mức hoang đường về Phương Mộc, Thái Vĩ bán tín bán nghi. Thái Vĩ tra ra được Phương Mộc ở phòng số 313 tòa nhà B, khu ký túc xá 5 Nam Phạm của trường đại học G, nhưng khi đến nơi thì không gặp được cậu ta. Cậu bạn ở cùng phòng nói Phương Mộc đi chơi bóng rổ. Thái Vĩ hỏi Phương Mộc trông như thế nào? Cậu nam sinh cười nói, Anh không cần hỏi dáng vẻ của cậu ấy. Anh chỉ cần nhìn thấy một người luyện ném bóng rổ một mình trên sân bóng, thì đó chính là Phương Mộc. Sân bóng rổ nằm ở góc tây nam của trường học, là một bãi xi măng rộng, được những dây kép vây xung quanh, tất cả có 8 sân bóng rổ hoàn chỉnh. Thái Vĩ lần lượt đi qua những sân bóng rổ tập hợp toàn những chàng trai sôi mổ thảo húng. Cố lưu ý tìm một cậu thanh niên luyện ném bóng rổ một mình. Tìm cậu ta không khó. Trên sân bóng phía rìa ngoài nhất có một cậu thanh niên đang đứng trên vạch ném phát bóng. Dơ cao tay ném bóng. Trái bóng tạo nên một đường vòng cung trên không trung rơi chính xác vào rổ. Thái Vĩ bước đến rìa sân bóng. Nhìn cậu thanh niên liên tục lặp Đi lặp lại cùng một động tác, dơ cao tay, ném bóng, bóng rơi vào rổ, nhặt bóng, đi đến vạch ném phát bóng, dơ cao tay, ném bóng, và bóng lại rơi vào rổ. Động tác của cậu ta rất chuẩn xác, tuyệt đẹp, điêu luyện. Những trái bóng cậu ném vào rổ gần như trúng hết. Có chuyện gì sao? Đột nhiên, cậu nam sinh bật ra câu hỏi. Mắt không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Ô. Thái Vĩ trở tay không kịp. Anh ngợ ngùng hắng giọng Hừm, cậu là Phương Mộc phải không? Đôi tay cậu đang dơ lên, khoáng ngừng lại. Sau đó hất ngón tay, quả bóng bay đi, không rơi vào rổ, mà đập vào thành rổ, bật trở lại trong tay cậu ta. Cậu thanh niên ôm bóng quay người lại. Mặt cậu đỏ bừng, trên chóp mũi lấm tấm giọt mồ hôi. Má hóp, cảm nhọn. Đôi lông mày rậm lúc này đang nhíu vào nhau. Nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng, mệt mỏi, song lại vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm xuyên qua ánh nắng gay gắt để tiến thẳng vào cơ thể đối phương. Gặp phải ánh mắt này, Thái Vĩ bất giác rùng mình. Anh tránh ánh mắt của đối phương, đang định nói chợt nhận ra mình không hề chuẩn bị lời giới thiệu thích hợp cho lần gặp mặt đầu tiên với Phương Mộc. "Cậu, Cậu quen Đinh tụ Thành chứ?" Đôi lông mày của Phương Mộc nhíu chặt hơn. Cậu Tân nhìn chằm chằm Thái Vĩ, nói: "Anh là cảnh sát ư?" Nói xong, không đợi Thái Vĩ trả lời, đã tự đi đến chiếc ghế dài bên cạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net